Trường 11 Hắc Phong Khẩu Dã Nhân Câu Tàu xuất phát lúc 2 giờ chiều hôm sau Chúng tôi hồi hộp Thao thức suốt đêm Tôi hỏi tuyển béo xem tổng cộng còn bao nhiêu tiền Tuyển béo đến một lúc Rồi bảo vẫn còn nguyên một trăm rưỡi Chút tiền này cũng đủ tiền ăn Và lộ phí quay về Tôi nghĩ một lúc Thấy như vậy không được Hai chúng tôi mười mấy năm không quay về đó Mà người không thăm bà con Thật không phải chút nào Phải nghĩ cách gì kiếm ít tiền Mua quà cho bà con mới được Tuyển béo nói Hay cứ bán quách đi miếng ngọc của cậu ta Lấy một ngàn hay tám trăm gì cũng được Tôi liền bảo Cậu cứ giữ lại đi Tiên sư nhà cậu Hồi tí đã nhăm nhe cái món ông bố để lại. Bán đi rồi là không lấy lại được đâu, rồi có lúc hối cũng không kịp đấy chứ. Cuối cùng tôi cũng tìm ra thứ đáng tiền một chút. Tôi có cái đồng hồ cơ là mẫu hàng giới hạn sản xuất, cung cấp có định mức. Có tiền cũng chưa chắc mua được, giá thị trường hồi bấy giờ cũng phải hơn 200 tệ. Tôi đến Phan Gia Viên bán cái đồng hồ cho tên răng vàng Thằng cha này cái gì cũng mua sất Vừa nghe thấy chúng tôi bảo sắp đi nội mông Nó còn tài trợ cho chúng tôi 100 tệ Và hẹn với bọn tôi khi nào tìm được đồ Sẽ để nó liên lạc với bên mua Những năm 80 300 tệ đó đủ cho một gia đình phổ thông Sống xa xỉ độ hơn 2-3 tháng Cầm 300 tệ này, tôi đi mua khá nhiều đồ ăn, mấy loại như mứt, kẹo sữa, đồ hộp, sô cô la, trà, những thứ ở vùng núi người ta hiếm khi được ăn. Còn lại bao nhiêu tiền thì đổi hết sang phiếu lương thực toàn quốc ở chợ đen. Trong tâm trạng chán chề một mong đợi, rõ ràng là có chút rè già chậm chạp. Đến ga lại còn phải ngồi xe kéo một ngày. Sau đó đi đường núi thêm một ngày một đêm nữa. Chúng tôi đi vào trong núi, chưa được một ngày đã không tài nào cất chân lên nổi nữa. Đồ mang theo quá nặng. Mỗi người gần như phải địu đến hơn 50 cân. Tôi cố nghiến răng thì cũng vẫn gắng gượng được, nhưng tuyển Béo thì quả thực không đi nổi nữa. Ngồi dưới gốc cây to, thở hổn hển, nói không ra hơi cục mày gặp được một tay kế toán trong làng ra ngoài làm việc. Hồi bọn tôi tới đây lao động, nó mới là một thằng trộm khoai, cả ngày lếu đẽo sau mông chúng tôi chơi đùa, mở miệng ra gọi là anh nhất. Anh tuyển béo. Kế toán thấy chúng tôi mang theo nhiều hành lý, vội chạy về làng gọi mấy người rất lửa ra đón. Những người có tuổi bọn tôi đều quen cả Còn hai con bé 12, 13 tuổi kia chắc sau khi chúng tôi rời đi mới ra đời. Cả hai đều gọi tôi bằng chú. Tôi nghe mà cứ thấy ngượng nghịu cả người. Tôi hỏi kế toán, sao trong làng không thấy anh em đàn ông đàn ang nhỉ? Kế toán đáp lời. Những người có sức khỏe trong làng đều đi theo đoàn khảo cổ làm việc rồi. Sau cái vụ động đất lớn Ở đường Sơn Hồi năm 76 ấy Tùy chỗ ấy cách bọn em ở đây Mười vạn tám ngàn dặm Nhưng cùng thuộc giải địa chấn Động đất làm cả núi Tim Châu Trong lạt mà tách ra Bên trong có nguyên một ngôi mộ lớn Như tòa cung điện ấy Mấy người bạo gan trong làng đều chạy vào đó Khuân đổ ra Cái chỗ ấy đổ tốt ngập lên cả tận đầu ấy chứ Kết quả chẳng hiểu sao Lại đến tai chính quyền huyện Đoàn khảo cổ cũng theo tới luôn. Thấy bạo đó là lăng mộ của Bạc Tiêu Thái hậu nước Đại Liêu, còn gom hết đồ tốt trong nhà mọi người mang đi, không cho giữ lại thứ nào. Đoàn khảo cổ cũng không bỏ qua mấy thứ trong núi Tim Châu, hình như bảo bên dưới còn có nhiều đồ tốt có thể đào lên. Vậy là họ thuy dân lao động trong làng đi làm hết, được ăn, được uống no nê, lại còn trả một ngày ba tệ. Cụ thể làm đến mấy năm rồi vẫn chưa xong, bao nhiêu người vẫn ở trong đó làm đấy. Tôi với tuyển béo nghe vậy suýt học máu mồm. Đúng là dám động thổ trên đầu thái tuế rồi. Cả Phật gia mà cũng vỗ mông không từ. Nhưng cũng hết cách rồi, không thể tranh địa bàn với bọn đoàn khảo cổ cục văn vật ấy được. Đã đến rồi thì cứ ở lại chơi vài ngày rồi tính tiếp. Lục về nghĩ cách kiếm chỗ khác cũng được. Dù gì thì mộ cổ lớn có phải chỉ có mỗi mộ cổ ở núi Tim Châu này đâu. Lục sắp về tới làng, bà con biết tin đều đứng đợi trước cửa, mọi người xúm xít cả lại ân cần thăm hỏi. Yến Tử dắt theo con gái vừa khóc vừa nói: "Ôi trời ơi anh nhất, anh thuyền béo, chúng tôi nhớ các anh chết mất." Sao đi bao nhiêu năm như vậy mà chẳng thư từ gì vậy?" Bồ Hiến Tử ôm chặt lấy bọn tôi. Hai thằng danh này biến thì biến mất tăm mất tích, đợt này mà không ở lại 2 3 năm, tao chẳng cho thằng nào đi hết. Tôi và Tuyền Béo đều khóc. Tuyền Béo ở đây những 6 7 năm, còn tôi chỉ ở đây có 1 năm, nhưng người dân nơi đây thật thà chất phác. Anh sống ở đây Mọi người sẽ mãi mãi coi anh như người thân. Nơi đây vẫn như trước kia, chẳng có gì thay đổi, không có điện, không có đường quốc lộ. Không ít người cả đời vẫn chưa từng thấy đèn điện thế nào. Tôi càng nghĩ càng thấy buồn. Thầm nhủ đợi khi có tiền, nhất định sẽ xây một con đường lớn cho dân làng. Nhưng đến khi nào bọn tôi mới có tiền đây? Lúc này, ông bí thư chi ủy già trong làng cũng được dìu tới, chưa đến nơi đã nói vàng. Những đứa con của chủ tịch quay lại rồi, chủ tịch hiện giờ thế nào rồi, đại cách mạng văn hóa làm tới đâu rồi? Tôi nghe mà thấy đau rĩ. Ông chủ tịch giờ có khỏe không? Tôi biết làm sao được. Tôi vội chạy đến đỡ cánh tay của ông già. Chủ tịch vẫn khỏe ạ. Giờ ngày nào cũng cũng nằm trong nhà tưởng niệm Bà còn ai nhớ cụ Mua vé là có thể vào thăm cụ rồi À mà đúng rồi Cách mạng văn hóa đã kết thúc từ nâu rồi ông ạ Giờ đồng chí Tiểu Bình Đang lãnh đạo mọi người cải cách mở cửa kia ạ Ông già hình như không nghe thấy tôi nói gì Kéo dài giọng hỏi lớn Sao? Đồng chí Tiểu Minh Làm gì hả? Yến tử đứng bên cạnh nhắc tôi Đừng nghe cụ nói nữa Cũng chẳng biết làm sao Năm bảy ba ông cụ điếc luôn Chẳng nghe rõ gì Lại còn lầm cà lầm cẩm nữa Giờ tôi mới hiểu Hóa ra là vậy Tôi nói to vào tai ông cụ Ý thư chi ủy ơi Còn mang cho cụ nhiều đồ ăn ngon lắm Lát còn đưa cụ để cụ ăn dần nhé. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, thật cái đã vào làng. Ông bí thư chi ủy còn nói lớn phía sau. Các con ơi, chúng mày có về thì nhớ báo cáo với cụ chỉ tịch. Làng chúng ta kiên quyết ủng hộ trong cuộc cách mạng văn hóa giai cấp vô sản. Phải làm thế nào thì cứ làm thế trước bàn con đặt trên giường đất nhà yến tử bảy đầy gà rừng sào, đùi nai hun khói, giữa bàn đặt một nồi canh dưa thịt lớn. Chồng của yến tử trước kia cũng quen với chúng tôi cả, bận này anh chàng làm việc ở núi Kim Châu, tạm thời chưa gặp được. Bồ yến tử ngồi cùng chúng tôi uống rượu tám chuyện, tôi nhắc đến ngôi mộ ở núi Kim Châu, rồi tiện hỏi luôn ông xem trong dãy núi lớn này Có mộ quý tộc thời xưa hay không? Từ xưa đến giờ, người vùng cao luôn cho trộm bộ là nghề làm thêm. Không hề có vấn đề đạo đức gì ở đây cả. Người Bắc là như vậy, vùng tương Tây miền Nam còn coi cướp của giết người là nghề phụ. Người dân nơi ấy ban ngày làm nông, đến tối làm cướp, ẩn náu trong rừng truyền giết hết khách buôn tỉnh ngoài đi qua đấy. Sửa này chưa tường để ai sống sót trở về. Đó cũng là do hoàn cảnh sinh tồn của cả trăm ngàn năm dồn ép. Gần núi nhiều củi đốt, gần sông lắm cá ăn. Ở nơi sơn cùng thủy tận thì ăn mộ cổ, ăn những kẻ qua đường. Chỉ cần chung quanh có mộ cổ thì nào cũng có người đến quật lên. Ở miền biên viễn Phép vua thua lệ làng. Tuy những lẽ ấy ở góc độ pháp luật mà xét thì chẳng ai có thể biện bạch cho thông. Một cổ ở đây phần lớn niên đại lâu đời, trải qua bao cuộc bãi bè nương dầu, sớm đã chẳng có dấu hiệu gì rõ rệt, nếu không cũng bị người dân đảo sạch từ lâu rồi. Bồ Yên tự kể rằng rất lâu về trước, hồi còn chưa giải phóng Làng này cũng có vài tay trộm mộ nghiệp dư trẻ tuổi. Hội ấy còn chưa biết núi Kim Châu có mộ. Bọn họ tìm tới một nơi được nhắc tới trong truyền thuyết đào mộ lấy vàng. Kết quả chẳng hiểu gặp phải cái gì, tất cả đều có đi mà không có về. Chú của Yến Tử chính là một trong số đó. Nơi được nhắc đến trong truyền thuyết ấy, Bồ Yến Tử cũng biết vị trí đại khái của nó nhưng trước giờ đều không dám đến. Nhắc đến chuyện xưa, ông cụ đắm mình trong dòng hồi ức, châm điếu thuốc, bập bập môi hút mấy hơi, trầm tư một lúc lâu mới cất tiếng. Chúng bày định đi tìm mộ cổ, gần khu này, ngoài núi Kim Châu thì chẳng còn đâu, nhưng nghe các cụ kể, từ đây đi theo hướng bắc, băng qua rừng Đoàn Sơn, Tiến vào núi, đi 5 ngày đường ở Hắc Phong khẩu, giáo biên giới Trung Mông có dã nhân Câu, tương truyền nơi ấy toàn là lăng mộ của vương công quý tộc nước Kim, có điều nơi đó vắng người, lại có người rừng lui tới, chúng bay liệu có gan đi không? Cái tên dã nhân Câu từ ngày xưa cũng từng nghe nói nhưng chưa từng nghe bảo ở nơi đó có mộ cổ. Nhóm trộm mộ lần đó rốt cuộc bị hại bởi thứ gì? Đừng nói tôi và bố Yến Tử không biết, mà cả cái làng này cũng tịnh chẳng ai hay. Trong rừng núi sâu thẳm, nguy hiểm quả thực quá nhiều. Các loài mãnh thú, thậm chí là cả thời tiết thay đổi, môi trường tự nhiên đều có thể lấy tính mạng của con người. Nếu đụng phải vũng lầy, thực ra là một dạng đầm lầy hình thành bởi lớp lá khô sau khi bị nước mưa bào mòn nát giữa, xảy chân ngã xuống đấy thì dẫu là thần Phật cũng chẳng thể thoát ra được. Chúng tôi quyết chí đi tìm, bố hiến tử cũng càn không nổi. Trong làng chưa một ai thực sự từng tới Già Nhân Câu ở Hắc Phong khẩu cả, mà chỉ biết vị trí đại khái thôi vì nơi ấy giáp biên giới. Dân làng dẫu vào núi săn bắt hay kiếm lâm sản cũng chẳng thể đi xa đến vậy. Cộng với Bồ Yến Tử đã có tuổi rồi, lại mắc bệnh thấp khớp, không thể lên núi được nữa. Yến Tử bây giờ lại đang mang thai trong thứ hai, cũng không thể đi xa được. Thanh niên trai tráng trong làng đều đến làm việc ở khe Lạt Ma. Trong khoảng thời gian ngắn Chắc sẽ không về Bố Yến Tử nói Tàu không đích thần dẫn chúng bay đi được Trước sau cứ thấy không yên tâm Thực ra dã nhân câu nguy hiểm Không phải ở người dần Mà là chính cái địa hình phức tạp của nó Vừa đến mùa đông Là đã có bão tuyết Vào đó rất dễ lạc đường Có điều giờ là đầu thu Đầu thu không cần lo chuyện này. Chúng bay đi thì nhất định phải đem theo mấy con chó tốt, lại phải tìm người dẫn đường giỏi. Làng mình mấy năm nay có nuôi mấy con chó ngao, bọn này cho chúng bay mang đi hết. Chó ngao không phải chỉ riêng chó ngao Tây Tạng. Ở vùng Đông Bắc, người ta cũng gọi loại chó giữ có thể hình to lớn là chó ngao. Không hoàn toàn giống với chó ngao Tây Tạng những dân chăn nuôi săn bắt sống trong thảo nguyên rừng sâu miền Bắc hay bị lũ da thú như sói đàn và gấu đen uy hiếp. Dựa vào chó săn thông thường thì rất khó đối phó. Họ bèn học theo cách nuôi ngao ở Tây Tạng mà nuôi chó ngao. Tục ngữ có câu: "9 chó một ngao". Ý câu ấy không phải bảo trong 9 con chó sẽ cho ra được một con ngao, phải là chó mẹ có giống tốt, đẻ ra một lứa 9 con, đem 9 con chó ấy nhốt xuống dưới hầm đất từ khi còn đỏ họn không cho ăn uống để chúng tàn sát lẫn nhau, cuối cùng con duy nhất sống sót chính là Ngào. Cho Ngào bản tính dũng mãnh vô cùng, bà con chó Ngào đủ để xé tan một con gấu người trưởng thành. Cả làng tổng cộng có 3 con Ngào cộng thêm năm con chó săn tốt nhất tất cả giao cho chúng tôi. Bộ huấn tử lại giới thiệu cho chúng tôi một người dẫn đường tên là Anh Tử. Anh Tử mới 19 tuổi, là người Ngạc Luân Xuân, một dân tộc rất ít gặp. Trong lớp thợ săn trẻ của làng, không ai xuất sắc hơn được Anh Tử. Cô là tay súng thần nổi tiếng trong vùng, chớ thấy cô còn trẻ mà coi thường. Từ nhỏ anh Tử đã theo cha vào rừng đi săn. Trong rừng không có chuyện gì là cô không biết cả. Bà con chó ngao trong làng thì đến hai con chó là dò đích tay anh Tử nuôi lớn. Trước khi xuất phát, tôi lại nhờ Yến Tử giúp chuẩn bị một số thứ như lòng chim, gạo nếp, móng lửa đen, xả ben, một thùng giấm to và rượu trắng. Sau khi thu xếp xong xuôi, Bồ Yên Tử dặn đi dặn lại quả thực không tìm thấy thì đừng miễn cưỡng. Đi sớm về sớm, rồi tiễn chúng tôi ra tận khu Đoàn Sơn mới về. Tôi tương đối tự tin mình có thể tìm ra mộ cổ, chỉ cần đến được dã nhân câu, không có mộ thì đành chịu, nếu có thì khó thật, tôi nhất định sẽ tìm được. Chuyện đào mộ trộm mã này, tôi học được một ít từ sách vở. Còn phần nhiều là hồi trước, nghe nội tôi kể. Ông nội tôi Hồ Quốc Hoa từng làm sĩ quan cho quân phiệt cũ, thuộc hạ của ông ta có mấy tay lính từng đi theo đại đạo Đông Lăng Tôn Diệt Anh, từng nhiều lần tham gia khoai quật lăng mộ lớn, kinh nghiệm rất phong phú, nhưng điều ông tôi biết được đa phần đều nghe họ kể mà ra cả. Thời nay chọ mộ thường phân làm hai loại: quan trọng và dân trộm. Quan trộm là loại ngang nhiên đốt đuốc vác gậy đi đào sới, chuyên trộm lăng mộ vua chúa mà ra tay. Sở Bá Vương Hạng Vũ cuối đời tàn, có thể coi là ông tổ của dòng trộm quan vậy. Còn như Mô Kim hiệu ý thời Tam Quốc, bất quá chỉ là hệ thống hóa lại dòng trộm quan, hình thành nên dây chuyền tát nghiệp mà thôi. Trong dân gian cũng phân chia hai loại nghiệp dư và chuyên nghiệp. Bọn nghiệp dư thì có thứ nào đào thư nấy, dân chuyên nghiệp hơn một chút thì chỉ đi tìm mộ vương công quý tộc, mộ nhỏ hơn thì chẳng thèm để mắt. Mấu chốt của việc trộm mộ nằm ở chỗ có tìm được mộ cổ hay không. Đây là một ngành học cực kỳ uyên thâm. Trung Quốc đã trải qua mấy ngàn năm thay đổi triều đại. Biến hóa thịnh suy, cách xây dựng và vị trí chọn lăng mộ đế vương đều không giống nhau thời tinh háng trên làm sao dưới phóng theo làm vậy. Phần nhiều là mô hình đấu úp. Đấu úp tức là chỉ hình dạng giống cái ụ đất, như đem cái đấu đong gạo mà lật úp lại đậy lên trên vậy. Bốn bề thấy rõ góc cạnh, đỉnh trên cùng là một cái sân vuông nhỏ, hơi giống kim tự tháp Ai Cập. Chỉ có điều lăng mộ Trung Quốc nhiều hơn một cạnh. So với kim tự tháp của nền văn minh thất lạc May A phát hiện ở Nam Mỹ Thì giống nhau đến kinh người Giữa chúng qua quan hệ thế nào chẳng ai đoán ra được Thời đường mở núi làm lăng Công trình kỳ vĩ, khí thế hào hồng Điều này cũng liên quan đến quốc lực đại đường thời bấy giờ Lăng vua chúa đời đường Đầu đầu cũng toát lên phong thái của đế quốc đệ nhất thiên hạ, duy ngã độc tôn. Quãng thời gian từ Nam Tống đến cuối Minh đầu Thanh, họa đạo binh liên tiếp xảy ra, mấy đợt thiên tai lớn nhất trong lịch sử cổ đại Trung Quốc cũng đều xảy ra vào thời kỳ này. Sức nước suy yếu, quy mô lăng tẩm của quý tộc vương công cũng chẳng được xa hoa như trước nữa. Sau nữa đến đời Thanh, thời kỳ Khang Hi Càn Long. Sức sản xuất và nền kinh tế nước được khôi phục mạnh mẽ. Phong cách kiến trúc của lăng mộ cũng vì thế mà thay đổi, chú trọng hơn đến kiến trúc trên mặt đất, kết hợp với vườn cảnh và tông miếu tế tự. Do tiếp thu kinh nghiệm chống trộm của các triều đại trước, kết cấu của địa cung mộ thoát thời thành kiên cố vô cùng, là loại khó sờ nhất. Nhưng suy cho cùng, bất kể là triều đại nào Hình thức mộ táng hàng ngàn năm nay của Trung Quốc đều dựa vào bố cục cũ hành phong thủy diễn dịch từ 64 quẻ của Phục Hy đều mong chiếm trọn hình thế của thiên hạ. Tùy muôn hình vạn trạng mà chung một căn nguyên xét đến một nguồn thì bất quá cũng chỉ là cầu đến tám chữ trong vòng tạo hóa trời người một thể mà thôi. Văn hóa mộ táng là nét đặc sắc của nền văn minh Trung Hoa Có ảnh hưởng rất lớn đến các dân tộc Thiểu số như Mông Cổ Hồi Khất Thổ Phồn Kim Sĩ Ô Tôn Tiên Ti Xà Dân Nữ Trân Đảng Hạng Cách Thức Bố cục lăng tầm của họ mô phỏng theo hình thức của Trung Nguyên Nhưng quá bản chỉ là bắt trước được bề ngoài mà thôi có thể nói chỉ cần biết cách xem xét mạch hướng của núi non sông ngòi trong thiên hạ thì mộ cổ dẫu có chôn sâu hơn nữa cũng dễ dàng tìm ra. Cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước chính là rừng nguyên sinh bạc ngàn vô tận. Anh tự dắt theo con chó to đi trước dẫn đường. Tiền béo kéo theo một con ngựa lụt chở lều bạt và các trang bị khác. Tôi xách súng săn đi phía sau. Ba người tiến vào trong dải non cao núi thảm của vùng biên giới trùng mông. Thuyền béo vừa đi vừa hỏi anh Từ ở phía trước. Cô em này, người rừng ở dã nhân câu rốt cuộc thế nào vậy? Người rừng nó ra làm sao? Cô em thấy bao giờ chưa? Anh Từ quay lại đáp. Em cũng không biết người rừng là thế nào. Nghe bà em nói mấy năm lại đây rất nhiều người thấy nó Nhưng chẳng có ai bắt sống được cả Chệt cũng chẳng thấy sắc đâu Người thấy rồi cũng chẳng nói rõ được rốt cuộc hình dạng nó thế nào Tôi ở phía sau cười nói Tiền sư thằng béo Rột ơi là rốt Nghe cái tên thì phải biết ngay chứ Người dần Tức là người sinh ra trong dần chứ còn gì Người dần tự dày phải học hành cho cẩn thận nghiệp chưa, mà có biết người sinh ra từ trong rừng là sao không? Tức là không có thể chỏng đất mọc ra, cũng có thể từ trên cây đơm xuống, thế nào cũng không phải là do người ta tạo ra. Câu chuyện về người rừng à thần nông giá tứ xuyên đã có từ lâu. Hỏi tôi còn ở trong quân ngũ rất từng nghe kể. Nghe nói có chiếc sĩ giải phóng quân từng bắn chết một người rừng ở thần nông giá, thi thể nó rơi xuống vách núi treo leo Hàn Vạn Trượng. Cuối cùng cũng chẳng rõ rốt cuộc là người rừng hay là người, hay chỉ là một con đười ươi mọc đầy lông. Hầu hết tất cả những nhân chứng từng nhìn thấy người rừng đều nhất loạt khẳng định người rừng cao to khỏe mạnh khắp mình mọc đầy một lớp lông tóc dài đen. Nghe anh tự kể, Dã nhân Câu ở khắc phong khẩu, trước kia không gọi là Dã nhân Câu mà gọi là Tử nhân Câu. Nhưng truy về xa xưa hơn nữa thì khe ấy cũng chẳng phải gọi là khe người chết mà được gọi là Bổng Nguyệt Câu, vốn là khu mộ địa của quý tộc nước Kim. Về sau Khi quân Mông Cổ đại phá quân chủ lực nước Kim tại Hắc Phong khẩu, thây chết cao như núi, người Mông Cổ đem xác chết ném xuống khe này. Cả khe núi gần như bị lấp đầy, thế nên người nơi đây mới gọi là Tử Nhân Câu. Sau nữa có người nhìn thấy quanh đây có người rừng đồn qua đồn lại cuối cùng, Tử Nhân Câu được thay thế bằng tên Giả Nhân Câu người rừng cũng chẳng có gì đáng sợ. Có lợi hại hơn nữa thì liệu có đọ được với lũ chó ngào này không? Trong đầu tôi bỗng chốc nảy ra một ý tưởng. Không biết ngoài chợ người rừng bán được bao nhiêu tiền, nhưng lập tức lại nghĩ làm như vậy thật vô nhân đạo. Tốt nhất không nên đụng tới vật sống, vẫn nên tập trung tư tưởng vào đào mộ cổ thì hơn. Dò con ngựa nên không thể chèo qua ngọn núi nào quá dốc. Gặp núi lớn thì đành phải đi vòng. Đoạn đường này chúng tôi đi cực kỳ chậm, cùng mày rừng nguyên sinh vào thu cảnh sắc tươi đẹp, muôn nẻo ngàn non rải một màu cây đỏ vàng xen lẫn, khiến người ta đắm nhìn mà quên đi mệt mỏi. Thì thoảng lại thấy nơi xa xa trong rừng chạy ra một vài con chị, con thỏ hiêu bảo hay hoảng, anh tử liền để mặc cho mấy con chó đuổi theo bắt. Đến tối chúng tôi dựng lều nghỉ ngơi, hái ít nấm, cỏ hương liệu trong rừng, đốt lửa trại đun nướng. Tôi và Tuyền Béo đều ăn no đã đời. Bao ngày nay đã được ăn bữa thịt rừng nào thịnh soạn thế đâu. Đi đường trong núi, nếu không mang chó theo thì chỉ có thẻ ngủ trên cây. Chúng tôi dẫn theo ba con ngao lớn, lại thêm năm con chó săn to nữa. Lực lượng như vậy trong rừng gần như chẳng có đối thủ, trừ phi gặp phải bà con gấu người trở lên. Anh tự nói chó ngao là khắc tinh của gấu người. Gấu người trong rừng chỉ cần nghe thấy tiếng chó ngao sẽ lập tức lánh đi thật xa. Cho nên đêm ấy chúng tôi ngủ cả trong lều. Lũ chó săn trung thành nằm xung quanh canh gác, chẳng có gì phải lo cả. Lũ chó ấy so với con người thì đáng tin cậy hơn nhiều. Tính tình của anh tử sống sáo hơn hẳn yến tử hồi trẻ. Thuộc típ người nói phải nghe, đe phải sợ, đi đường nào ăn thứ gì, mọi việc phải răm rắp nghe theo cô nương hết. Ai bảo cô là người dẫn đường cơ chứ? Mấy con chó kia cũng đều nghe anh thử cả. Tuy tôi đã quen làm đại đội trưởng, nhưng trước mặt cô thì cũng chỉ biết gắng nhịn làm anh bình nhất quen mà thôi. Có điều anh tự cũng thật tài tình, săn bắn, tìm đường, kiếm nước suối, phân biệt nấm nào có độc, nấm nào không, ở trong rừng sâu phải tìm mộc nhĩ, nấm hương, quả hồng, quả phỉ, đẳng sâm ngũ vị tử thế nào. Hầu như thứ gì cô cũng biết, hơn nữa trong núi có những loài vật mà tôi chẳng biết tên gọi là gì, cả đời chưa bao giờ thấy. Vậy mà anh tự kể ra vành vách, đây gì là con gì, sống ở đâu, thức ăn của chúng là gì, dùng bẫy gì để bắt sống. Tôi với tuyển béo mắt tròn mắt dẹt lắng nghe, chỉ thốt lên được hai tiếng bái phục. Người Ngạc Luân Xuân là những thợ săn bẩm sinh. Bà chữ Ngạc Luân Xuân là tên chính phủ gọi dân tộc này, thực ra không chuẩn xác cho lắm. Có lúc họ cũng tự xưng là Ngạc Nhi Xuân hay Nga Lạc Xuân, có nghĩa là kẻ săn hiêu lãng du trong khắp núi rừng bát ngát. Bọn họ quanh năm rong ruổi trong khu rừng già, tiểu hưng an lĩnh sống trong cuộc sống săn bắt du mục hồi Trung Quốc giải phóng dân số ngạc Luân Xuân sót lại chẳng quá 1000 nhà nước cho họ rời khỏi khu rừng già khắc nghiệt để sống định cư ở một chỗ dân tộc họ có một lòng sùng kính và ngưỡng vọng gần như thần hóa đối với cuộc sống du cư săn bắn của tổ tiên họ tôn thờ đạo shaman sùng bái thiên nhiên tùy đã sống định cư nhưng vẫn thường xuyên vào rừng săn bắn. Trên đường ai cũng kiệm lời, con nói cũng chỉ vài câu ngắn gọn. Sớm lên đường, tối nghỉ ngơi, đi liền 6 7 ngày trời trong rừng nguyên sinh, cuối cùng cũng đến Hắc Phong Khẩu giáp biên giới trùng mông. Rừng à Hắc Phong Khẩu rậm rạp đến khó tưởng, vào sâu bên trong dường như không có chỗ nào đứng chân, toàn những loài cây chịu rét như bạch hoa, bạch dương, thông biển, thông dụng lá. Dưới đất, cành khô lá rụng lớp lở chồng lên lớp kia. Dẫm một bước, thọt một bước, người đi còn đỡ, chứ ngựa thồ cồng cành thường bị sụt chân xuống dưới, lắm lúc chẳng thể nhấc chân lên được. Lúc ấy chúng tôi đánh phải gồng hết sức mình, kẻ xô người kéo, cứ thể vừa đẩy vừa đi từng bước tiến về phía trước. Cũng chẳng biết lớp đất dưới cùng đã được bao nhiêu năm rồi, cánh lá mục nát và xác của lũ động vật bị kẹt chết ở bên trong, bốc lên từng đợt mùi thối rữa. Mùi sú uế ấy hòa với mùi hoa thơm, mùi thông biển càng trở nên kỳ cục. Mới đầu thì hơi khó người, nhưng người nhiều lại khiến người ta thấy nghiện. Đến Hắc Phong khẩu, những việc còn lại là của tôi rồi. Chúng tôi tìm được một hẻm núi, nơi đây chắc hẳn là dã nhân câu trong truyền thuyết. Bên ngoài nơi đây không có gì đặc biệt, cũng chẳng hiệp yếu như ở khe Lạt Ma, nhưng đấy chỉ là cảm giác trực quan. Anh Tử nói xem chừng trong hẻm núi này chắc chắn có vũng lầy, nhất thiết phải nhìn cho rõ rồi mới bước tiếp. Sa vào cái vũng ấy thì không thoát ra được đâu. Nếu muốn xuống dã nhân câu, mỗi người phải chuẩn bị một cây gỗ dò đường. Lớp lá phía dưới thực sự quá sâu, còn ghê hơn cả đầm lầy. Cũng may giờ không phải là mùa mưa, nếu không thì đường hỏng đi xuống. Giã Nhân Câu thuộc một khúc ở giữa Đại Hưng An Lĩnh, thế núi hai bên thoai thoải, cả hẻm núi nhìn theo hướng nam bắc. Hai đằng đông tây đều là đồi núi. Trong năm, thời gian ánh mặt trời chiếu vào khu chính giữa rất ngắn, có vẻ âm u tĩnh mịch. Trong hẻm núi chất đầy lá cây cỏ dại mục nát, ngoài những lùm cây nhỏ thấp lẻ tẻ thưa thớt, thì chẳng mọc bất kỳ loại cây gì rời khỏi hẻm núi, cây cối lại càng thưa hơn. Rừng nguyên sinh đến đây là hết. Đi về phía trước hơn 200 dặm nữa chính là thảo nguyên ngoại mông bát ngát. Lúc này hoàng hôn sắp xuống, vầng dương đỏ máu treo cuối võng trời. Chúng tôi leo lên sườn núi, phóng mắt nhìn xa, Chỉ thấy mặt trời tựa hồ sắp lụm, trải khắp phía chân trời sắc sằm là những đám mây đỏ nặng. Cả bầu không như bị nhuốm bởi những gam màu sơn dầu đậm đặc. rừng cây um tùm phủ che những dãy núi trải dài trùng điệp. Cỏ thảo nguyên mênh mông phía trước giờ trở nên mờ ảo mông lung trong tầm mắt. Thật là túi thảm biển xanh, tàn dương đỏ máu. Tuyển Béo ngắm nhìn cảnh đẹp, trong lòng hân hoan. Nhất, cảnh đây đẹp quá, mình đi chuyến này thật chẳng uổng công. Điều tôi băn khoăn nhất chính là ngôi mộ cổ trong dã nhân câu. Tôi quan sát kỹ lưỡng địa hình quanh vùng, rồi đối chiếu với cuốn Thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, sau đó lại lấy la bàn ra xác định phương vị bát quái. Trong lòng ngầm reo Coi như đã tìm đến nơi rồi, mẹ tiên sư, trong cái núi này ắt có mộ cổ của bọn quý tộc. Giã Nhân Câu, tên gốc là Bổng Nguyệt Câu, địa thế nơi đây vững chắc hào hùng, có khí thế nuốt trôi vạn vật, một bên là Thảo Nguyên, bên kia núi liền với dãy Đại Hưng An Lĩnh. Đại Thảo Nguyên mông cổ thì như biển cả mênh mang, còn Bổng Nguyệt Câu thì như một dòng xôi lớn đổ dồn ra biển. Tuy phong thủy nơi đây không đủ để mai táng đế vương, nhưng tán quan lớn như đại tướng quân hay vương gia vạn hộ thì dư sức đợi đến khi trăng trôi giữa trời, ánh trăng sẽ chỉ đường cho chúng tôi đến vị trí của mộ cổ. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành